Bí quyết Tây Trắng thành triệu phú, làm thế nào để có thu nhập dồi dào và gia tài bạc tỷ từ số 0? Mời các bạn hãy đón nghe Bí quyết Tây Trắng thành triệu phú của tác giả Adam Kho ngay sau đây. Giới thiệu về tác giả Adam Kho Adam Kho là nhà doanh nghiệp tác giả của những quyển sách bán chạy nhất và là một trong những chuyên gia đào tạo xuất sắc nhất. Trở thành triệu phú Tây Trắng làm nên vào năm 26 tuổi.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 Trong cuốn sách Bí quyết tay Trắng thành triệu phú của tác giả Adam Fow, gồm có 7 phần và tổng cộng là 19 chương. Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu vào phần thứ nhất, 7 bước làm giàu với chương thứ nhất, Bí quyết của người tay Trắng làm nên triệu đô. Sách nói, do đơn vị kho sách nói.net thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Quang Thanh.